các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giờ hiện lúc nhớ lúc quên, đôi khi còn không là chính bản thân mình nữa, còn không làm được việc nhà như xưa. Đáng buồn thay, bà báo soi thấy hết những biểu hiện này và đó là lý do để bà đuổi con điên này ra khỏi nhà. Bà Báu dần dần thay đổi thái độ với Hiền, không còn yêu thương chiều chuộng cô như ngày xưa nữa. Một thứ tình cảm mãnh liệt tưởng chừng như máu mủ ruột già ngày nào đã tan biến. Lần đó, bà báo ra ngoài có chút việc. Chỉ còn lại hai mẹ con hiền chơi ở nhà với nhau. Trong phút, bất cẩn, thằng bé vấp ngã, vập vào cạnh bàn chảy máu. Tiếng của thằng bé khóc hòa lên, hiền sợ hãi ôm con vào lòng. Chẳng may đúng lúc bà báo về. Nghe tiếng cháu nội khóc, bà quăng vội đồ lao lên. Trước mặt bà hiện ra hình ảnh con mẹ điên đang đánh cháu mình nhưng trên thực tế là hiền đang dùng tay quẹt máu ở miệng cho con bà báo lao tới kéo vai hiền hất ra đằng sau khuôn mặt của bà lo lắng bế bổng cháu lên ôi trời ơi thế thế làm sao con lạ là, là con điên kia nó đánh con nữa hả con ôi trời ơi cháu của tôi ôi trời ơi thằng bé phú do còn nhỏ chưa hiểu chuyện lại bị đau chỉ biết gào lên càng to Hiền bị ngã cũng sợ hãi, sợ bà báu đánh đập cướp con mình. Cô chỉ biết bật dậy quỳ gối trên nền nhà, rơm dớm nước mắt túm chặt ống quần của mẹ mà lắc lắc. Bà báu như lên cơn thịnh nộ, bà co chân đạp thẳng vào bụng hiền, ngã lăn ra sàn. Cái con điên này, mày cốt ra kia xem nào! Thằng bé thấy bà nội đánh mẹ thì càng gào khóc tận hơn. Thế nhưng bà báu lại ôm chặt nó vào lòng mà dỗ dành. Được rồi, thế bà đây rồi, nạ bà thương nào, trời ơi bà không để cái con điên kia nó, nó hành hạ con nữa. Nói đoạn, bế thẳng thằng bé lên phòng riêng, mặc cho Hiền đang ú ớ khóc lóc ở đằng sau. Sự ghẻ lạnh của bà báu, không phải là không được để ý, Hoàng cũng nhận ra, nhưng chỉ là hắn chưa nói. Tối hôm đó đi làm về, thấy Hiền ngồi ở trong phòng ôm bụng khóc lóc, hiểu ra mọi chuyện. Hoàng kéo tay Hiền đi thẳng sang phòng mẹ. Hắn co chân đạp cửa đánh dầm một cái. Đoạn quay sang bảo vợ. Em bé con xuống dưới. Bà báo cũng có chút do dự. Không muốn rời khỏi thằng bé. Hoàng bế sốc thằng bé lên trao cho mẹ nó. Rồi đẩy hai mẹ con xuống dưới tầng. Xem tivi, Bật tivi thật to lên mà xem hoạt hình. Đoạn quay lên phòng của mẹ. Đóng cửa đánh dầm một cái. Ánh mắt của Hoàng quắc lại. Bà làm cái gì đây? Bà báo biện minh mẹ mẹ mẹ thấy mẹ thấy nó đánh cháu mẹ thì, thì mẹ bảo vệ chứ Hoàng sôi máu co chân đạp mạnh vào cái bàn khiến cốc nước đổ vỡ loạn xạ. Bà làm cái gì thế hả? Hoàng trợn mắt nhìn mẹ nghiến răng nghiến lợi. Bà thửa biết tôi cũng thửa biết là cô yêu con cô như thế nào. Cho dù là cô bị điên nhưng chưa bao giờ cô đánh thằng bé dù chỉ là một cái nhẹ nhất bà báo bấy giờ mới đứng lên ra vẻ gớm thế nhờ nó lên cơn điên thì bố ai mà biết con phải cẩn thận chứ chứ có khi có ngày nó giết mày nó giết con mày nghe lời ấy hoàng không chịu nổi máu điên trong người nổi lên vùng tay đấm thẳng vào cái gương soi bên cạnh máu chảy ra đầm đìa bà báo cũng nhận ra con mình không còn giữ nổi bình tĩnh khuôn mặt tái mét đi Hoàng quay qua nhìn mẹ Hít sâu một hơi Thì ra là bà dứt cô về đây Là để đẻ, đẻ mớn à Giờ cháu bà khỏe mạnh khôn lớn Bà muốn trở mặt phải không Bà báo không nói năng gì Quay mặt đi chỗ khác Hoàng vẫn đầy nghiến Thì ra bà vẫn giả tạo như xưa Trong mắt bà Hiền mãi mãi là con điên dơ bẩn không hơn không kém Nói rồi Hoàng lại hít sâu một hơi vậy mà tôi thấy bà chăm đi chùa triển đền miếu tôi thấy bà cúng bái dâng lễ liên tục bà không sợ nhân quả bà không sợ nghiệp nó quật cho bà bà tiến tâm cái kiểu gì thế thần phật nào mà chứng cho như thế hả bà bà mẹ của tôi Bây giờ bà báu quay ra mà quát này con con không được báng bổ như thế mẹ mẹ là muốn tốt cho con con có biết là là như thế là bất hiếu hay không mẹ hết lòng vì con mà con cứ như thế này thì thánh thần sẽ trừng phạt nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.